Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng anh quả thật rất là tò mò Vì sao cô đột nhiên lại tìm đến anh Lưng tiếu mặt Tới ánh mắt lợi hại của anh chậm rãi Trở nên ấm áp hơn Nghĩ rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện Họ nữa cô cũng không phải là người Biết giữ bí mật liền đơn giản thẳng thừng khai ra hết mục đích tiếp cận anh Nghe xong Lời tự bạch của cô Mặt mày của quý triết nam càng nhân lại cắt cao hơn Nói như vậy Sở dĩ lúc trước em đáp ứng bằng hữu của mình Hoàn toàn chỉ là một cái da, Cùng với vài vị khách thôi sao Tình Nhã có tài năng thiên phú Ở phương diện thiết kế nha da mà cô ấy thiết kế mỗi cái Trị giá ít nhất là 10 vạn Căn bản không phải là một cái da thông thường đâu Hơn nữa, những vị khách cô ấy giới thiệu Đều rất là có nhiều tiền Cô nhỏ giọng giải thích vài câu rồi lại nói Anh đã đáp ứng của em điều kiện rồi Chính là không được phép mắng em Nằm từ Hán tại trượng phu Anh nói lời phải dỗ lấy lời Tuy rằng cô biết, quý triết nam có tức giận, đến mấy, cũng sẽ không bao giờ động thủ đánh người. Nhưng kiểu gì cũng phải trải qua gian nan cổ cực cho mà xem. Qua một lúc lâu sau, vẫn thấy anh như trước không nói chuyện, điều tình cũng lạnh như băng, thật sự là không thoải mái. Cô nghĩ ngay mãi, bắt đầu kiểm tra lại chính mình, xem bản thân có phải đã quá đáng rồi hay không. Mà kệ nói như thế nào, cô và quý triết nam trước kia, nước sông không phạm nước giếng, đột nhiên phải giúp bằng hữu báo thù. Nên vượt qua giới hạn Lấy tình cảm của người ta ra đùa bỡn Bằng lợi ích cá nhân Tuy rằng cô cũng đã bồi thường bằng chính bản thân của mình Nhưng mà nói như tiếng nào Đều là do khung đúng trước Em đã biết Lúc trước mục đích tiếp cận anh của em quả thực là có vài phần bất luôn Nhưng đã tiếp xúc lâu với anh Phát hiện kỳ thật, anh cũng không tệ như vậy Người khác đều nói tính tình của anh lạnh lùng kỳ quái Vô luận là cao hướng hay là thức giận Luôn bảo trì gương mặt lạnh đến chết À ý của em là Biểu tình lãnh khóc Anh đừng dùng ánh mặt hung tận đó để mà nhìn em Tiếng Trung Quốc của em phong phú thâm thúy Dùng sai từ hình dung cũng là chuyện không phải lạ mà Cô vội vàng pha trò Lại lấy lòng mà nói tiếp Mà kệ người ngoài đánh giá anh như thế nào Thì trong mắt của em Anh luôn là một vị sao sáng Kỳ thật ở chung cùng với anh mấy ngày Em cũng phát hiện anh có rất là nhiều ưu điểm nha Cô vừa nói Vừa đan những ngón tay lại với nhau Ví dụ như bề ngoài của anh lạnh nùng Thế nhưng mà nội tâm lại rất là ôn nhu. Quỷ Việt Nam chính là người đàn ông duy nhất, giúp cô chủ động bóc qua Họ nữa, tuy rằng anh làm việc kết đoán tuyệt tình, nhưng năng lực làm việc của anh không thể phủ nhận được. Mặc dù anh luôn giữ khoảng cách với nhân viên, nhưng anh luôn đem lại ích cho bọn họ, có thể khiến mọi người vì anh mà nguyện ý vượt qua lừa nhảy xuống xong. Trong khoảng thời gian công tác tại quý thị này, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được đồng sự án giận anh có tiếp xúc. Nhưng từ các nhân viên từ trên xuống dưới, ai cũng đều rất là hài lòng vì anh. Tám lại, em cho rằng chính anh là một vị công tử mặt lạnh tâm nóng, không biết biểu đạt tình cảm của mình. Lời nói của cô còn chưa nói dứt. Tỷ thân thể đã bị anh kéo vào trong lòng, miệng của cô cũng bị anh bá đạo che lại. Cô trợn tròn mắt, giật mình để đầu lưỡi của anh tùy ý, linh hoạt xâm nhập. Trẻ qua một trận đòi lấy không kiêng nề gì xong, cả người cô đã bị anh hôn đến thất điên bắt đầu. Tiếp theo lại nghe thấy anh ghé vào tay cô nói Mặt mặt mà Nếu em muốn nói rằng em yêu thương anh Thì có trực tiếp nói vào luôn vấn đề đi Ngay khi cô muốn há mồm hết sức cãi lại Anh lại dùng lực bắt chế thắt lưng của cô Làm cho thân thể của cô lại càng cần sát mình hơn bàn luận lúc trước em tiết cận anh là vì mục đích gì? Cô không quản lúc trước Anh đã từng coi em là thế tử Anh cũng không thể không thừa nhận Trong mấy ngày em xông vào thế giới của mình Anh đã không thể nào công chế được bản thân mình Không yêu thương em Tập đoàn quý thị bắt đầu ti công tại nhà 19 tầng Là một nơi phục vụ giải trí Toàn bộ tầng trệt bày đủ mọi kiểu sáng Loại hình, phương tiện giải trí Còn có phòng chơi bóng bàn Bóng đá, bóng rổ Cùng đủ loại thiết bị trò chơi hiện đại hóa Nhưng lại khiến nhân viên bận rộn nhiều hơn rất nhiều Bọn họ thường lợi dụng giờ nghỉ trưa Thời điểm chiều tối chẳng vạng Để vận động thả lòng tâm tình Lưng tiếu mặt chính là tấm cương tốt nhất qua sự kết hợp giữa lao động và vui chơi. Chủ trương sống của cô chính là tiền vĩnh viễn kiếm mãi không xong, cho nên giữ gìn thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cho nên khi đang yêu, cô bắt đầu chủ trương thổi thêm công khí vui vẻ vào công ty. Sau khi ăn xong, liền ghé vào trò chơi máy tính với đồng nghiệp, vận động mọi người cùng chơi một trận nghiệp dư. Trận đấu chia làm vài hạng mục, phần thường đều rất là lớn, chẳng những có thể đạt được một bó tiền thưởng to, lại còn có thể kém được vé đôi đi du lịch nước ngoài của công ty, giải thưởng hấp dẫn như vậy, đương nhiên sẽ thu hút nhiều nhân viên tham gia. dù sao thì bản lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện